Em cun jang chơi hoa vì mỗi em cười như chứa cả vườn xuân áng xuân tuyệt vời Xuân đã đến bên người xin người hãy cùng em vui xuân mang hạnh phúc cho đời gió xuân tuyệt vời mà say đắm cho đời xin người hãy cùng em vui xóa Con yêu của ai gang ơi. Muốn muốn xa xôi. Chờ xuống gió xuân đầu cháy. Người cho mỗi ánh ngàn. Người đem cho tim em sự mơ. Muôn và Mang anh cùng cho đời. Nhớ nghe miêu. Mà say đắm cho đời, hồi từng nụ hôn yêu thương. Đến bên em dáng Xuân tuyệt vời Xuân đã đến bên người xin người hãy cùng em vui xu mang anh cũng cho đời gió xuân tuyệt vời mà say đắm cho đời xin người hãy cùng em vui xó còn nhớ Phú say gan gơ muốn hoa sắc thau trèo xuống gió xuân đồng cháy người cho mỗi ánh ngơ ngà người đến cho tim em tròn mơ muôn hoa hồn thương mang anh cùng tiến về nhớ nghe miêu mãi đắm cho đời ơi từng nụ hôn yêu thương xuân đã đến bên anh rằng xuân sẽ về xuân đã đến bên người xin người hãy cùng em vui cho Chiều xuân như thế nắng ngập tràn hồn em ngất ngây mùa xuân đình xuân Có bao giờ trên trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh má em hồng hoa đào tươi như tình yêu như mùa xuân này La mong moi em nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ đến bên em ngồi thì thầm kể ha đang ngập tràn hồn em ngất ngây mùa xuân tình xuân có bao giờ đến trời xanh thề như mắt em lần đầu gặp anh má em hồng hoa đào tươi thắm như tuyết như mùa xuân này mãi kết xuân về làm hồng môi đầy chiều vàng rực rỡ đèn đèn ngời để thơm khế hán câu xin yêu chiều mỗi khi xuân về là mong mỗi em nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ đèn đèn ngời để thơm nay nhiêu rồi ít ngóng trông vui cùng phao đỏ diều ta cùng nhau đón thêm mùa xuân xuân dù thay đổi biết bao lần xin khấn nguyện cách trà thân bên cánh lòng những măng quang năm nay cầm tình cuốn xuân mang niềm tin tới bao la ngồ nhiêu mới như mai nở với Se dần nụ cười đón cho nhõ cuộc đời tình đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lòng khắp chốn xuân đi rồi xuân đến cho nhân dân đây lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, thư thăm bạn hiền, bột lời nguyện xin chờ phơi. Mong đầu năm cuối năm gặp mày. Gia đình luôn hành phúng sum vầy. Trên bước đường danh lời dòng mây Duyên vừa đẹp ít ám say Ông nàng xuân đẹp vào tay Cơn mưa cứ chợt tỉnh cơn, bên cánh những măng khoang, năm này chắc cầm tình cuốn. Xuân mang niềm tin tới, bao la ngồ nhiều mới, như hoa mai nở Thế gian thay nụ cười, đón cho nhũ cuộc đời, trên đất mẹ tươi thắm nơi. Xuân gieo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân dân đây lưu luyến. Xuân trên mọi miền viên thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin ch trở mong đầu năm cuối năm gặp may gia đình luôn anh phúcsôngầ trên bước đường danh lời dòng mây duyên vừa đẹp những đám say ông nàng Xuân đẹp vào tay trên bước đường danh lời sông mây duyên vừa đẹp Mỹ đám say ông nàng Xuân đẹp vào tay trên trong lòng mình chứa chan tiếng pháo vui vang đó đây ồn ào ràng kia muôn xuân đang đến khắp trời cần sai nhịp xuân đến anh em tô đẹp thế xuân xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân ngập tràn vui ta nhau ly xiu mừng ngày đầu năm anh thố phát tài người người gắp nhiều máy xuân đang tươi xuân đồng say Ai sui ngường trên khắp nẻo quê hương như quay về vui đón mùa xuân yêu thương lông rợn da mùa xuân nao nao thật tuyệt vời mùa xuân bay cao ta chúc nhau những điều đẹp nhất lòng nhớ đối yên vai nhịp nhàng thắm tươi Xuñ chun bón hoa đang tỏ tình còn môi xuân đem vui đất trời còn nụ cười nở trên môi nhận thế mong đời sâu thế trong lòng mình chứa chan tiếng pháo vui vang đó nơi rộn ràng kia một xuân đang đến khắp trời gần xa như nắng xuân đến ngày mốc trên tô đẹp thế xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân ngập trên vui ta chúc nhau điều mơ này đâu làm mình phát tài người người gặp nhiều duyên may xuân lòng say Ai suy ngưởng trên khắp nẻo quê hương nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương lòng giờ ta mùa xuân nao nao thật tuyệt với mùa xuân ban cao ta chút nao những gì đẹp nhất lòng nhớ đuổi xanh tươi nhịp nhàng thấm xuyên dưới năm Xuân trong bóng mùa đang còn một xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhắn thế hãy mong đời xuân. Còn một xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhắn thế hãy mong đời xuân. cái gang ai nấy cũng cười rỡ tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc nguy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng xuân hồn chúng chú dê mãi, cười chúng cô sao nên mối duyên trâu cờ. Go so đêm sinh thật là xinh, bên chú sẽ hên xứng lửa lại vượt đời. Quan viên hai họ chúc mừng Cho đôi vợ chồng thươngmến nhau dài lâu Ô vui quá giá con ơi nhà trai thì hăng hai cho bên gái kém gì đâu ngày xuân tanán câu bền lâu xa thuốcc sùmầy trong ngất ngày trời mây Bà hai đang nói với thầy tám, suốt tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Hà sáu, ăn tên cứ cho rồi tôi với ăn đời mừng suốt. Ông sui rằng nói với bà sui, dầu với sẽ hên xứng lửa lại vừa đời. Ngày hôm nay chuyện sắp nó xong rồi, tiếng suốt mừng phấn luôn chuyện chỉ với tôi. Cùng nắm xiên tình vững bền, cùng nhau để chọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tiếng yêu sáng ngày. Cho nhau mỗi mảnh duyên nồng, cho nhau dù hôm còn chín nguyên với với. năm cho đời một tin mừng, con thương đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Ba con ơi, nhà trai thì hăng hai chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân tàn câu bên lâu, sát khúc sương cho ngất ngay trời mây. Bà hai đang nói với thầy tám, suốt năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu, ăn tân kia cho đời tôi giấy ăn ai mừng vui. Ông cũng đang nói với bà sui, vô giấy tiền xứng hoa để sui ơi. Rồi ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tên tôi mình vẫn chuyện chỉ tôi nghe. Yeah. Chấm năm thêm tình vững bền, cùng nhau để tròn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau mối man hương cho nhau nụ hồng còn xin nguyên phối xin mừng con cơ đầu lòng là một bé trai thật là ngoan Ô vui quá xa là vui Ô vui quá xa là vui Ô vui quá xa bà con ơi Ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vang ai đón cưới qua mời, thì cần đóng áo dài đi nấu mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình ăn có cô dâu, hai ông bà hân xúc hết như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lâu. cho đàn trai chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà nè ăn tám tôi mời ăn một chén nè cô xấu cũng ta rỗng ráng riêng năm này tôi chúc cháu tăng làng này tôi gái trai nhanh chúc lớn làng ta đều ăn tất mà rần rần cũng dài càng cứ mừng song sang quê mình càng chang từng mừng lá tôi cũng rộn ràng cô nằm ở quá ăn nằm ở giá năm ơi mừng ăn ra trên sống qua qua nhà mái mối cho ấm ấm cái tình gia um lên này lên tôi hết rồi đây Đám cưới vui ai đâu có mà la Nè ăn 8 hoài chi chi xấu. Cùng đi với bà sui đi cái đà. Sông năm này anh đám cưới cho con. Chứ sang năm rồi án cưới tiếp cho vui. Sung của lòng ta là không có xuôi nhà. đàng chay, chén hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè ăn tám nhìn ngoài chỉ chỉ sáu, nè cô sáu cùng lê ta rỗng rèng. này tôi cháu tăng làng. Chư điêng này tôi chúc gái già hết làng ta đều ăn tốt mà rần rần. Căng cứng mừng xuân sang quê mình tháng chạng từng mừng gác tuy kiêm chúng tôi cũng rộn ràng Ồ con nằm qua ăn nằm ở, ở gió năm mới mừng anh ta trên đè sống phá qua nhà mai mối trăm em cái tình già Ôi mê lầy hết rồi đây Đám cưới vui đâu ai có mà la rầy. Nè ăn tắm nhìn quay tí chỉ xấu. Tôm đi với ba đi cái đã. Suông năm này ăn đám cưới cho con. Sang năm rồi ăn cưới tiếp cho vui. Suông của lòng ta đều không có vui nha. Suông năm này ăn đám cưới cho con. Sang năm rồi ăn cưới tiếp cho vui, sống của lòng ta là không có thủy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 no là chẳng là bơ mình nơi đâu anh đi nơi đâu là em mơ đó nơi nào yên mình tới và nơi nào mộng nhất năm đưa anh đi em đưa anh đi em đưa anh về tìm còn bay về núi thì ta tìm nơi anh phục em đi theo anh em theo anh về làm em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương xem quê ta nằm mộng ở trong nắng trong sương về đây mình thấy quê hương mình đang rồng lớn thành đang ngang một cõi mình mang ngồi túp lều tèn. Thương con tàu cùng đi trên cập ga, xuống ra trong đời làm cần đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bó quê hương tàu đi tàu vẫn đi xa tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. sao buồn, không lái thương mình bằng tìm mãi đứa đâu anh, công ai cho mình tình yêu em có cho anh, về đây mình sống như tiên một con thuyền trắng, trình nguyên một căn nhà bé xinh, xinh một khu vườn tình. Em là dấu ngày cưới còn anh là chú dề. mời em đi theo anh, nhưng đi theo anh anh Em là mây mười hướng còn anh là chăng là bướm anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em mơ đó Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất nên đưa, đưa anh đi em đưa anh đi em đưa anh về Chim toàn bay về nối thủy ta tìm nơi anh thúc em đi theo anh em theo anh về làm nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương xem quê ta nằm màu Mới trong nắng trong sương về đây mình thấy quê hương mình đang rộng lớn thành trang rộng ngang một cõi mình mang một túp lều Những con tàu cùng đi trên khắp xuân ga, sinh ra trong đời làm gần được cách đi xa. Tàu đi tàu bỏ quê hương, tàu, tàu vẫn đi xa, tàu, đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Khi em đi trên sông trắng sáng, cười nhau về ta xứng hội vui. Trên sông dài thuyền hòa sáng, cô nàng niềm cười xinh xắn. Khi trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với ao màu xanh mát hồn ta. Thuyền em trôi về đêm. băng cá dòng sông dòng sông xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên nương mơ niên trôi về bên mây bên yên lành suối mái chèo vui bên thanh mình ta sống thành thời huyền hoa ơi dừng Làng quê ta hôm nay vui quá Dước em về trên chiếc thuyền hoa Chân mang dày đầu trẻ khăn Đôi môi hồng miệng cười tươi tan Chờ quê xưa thành phố mới Dước em về con nước mừng vui Dước em về cho bên nghỉ ngơi Thuyền hoa ơi dừng đây thôi uyên em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta xứng hội vui. Trên sông dài thiên hoa sáng, cô nàng miệng cười xinh xắn. em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với ao màu xanh mát hồn ta. Thuyền em trôi về bên hò khoan tiếng hát em vang cả dòng sông Dòng sông xanh xanh lên tình người Dòng sông xanh xanh lên ước mơ Tuyền em trôi về bên mới bên nhiên lành xuôi mái chèo vui Bên thanh bình ta sống thành thơi Tuyền hóa ơi dừng đầy thôi Lang phố hôm nay vui quá dựng em về trên tiếng thiền hoa trần mang dày đâu che tần đôi môi hồng mình cười tươi, tươi ta Chớ quên xưa thành phố mới Dước em về còn những mộng vui dựng em về cho bên người biển hoa ơi dừng thôi Xufoa Thanh Phố Mới Dừng em về con nước mừng vui Dừng em về cho bên mình ơi Huyền hoa ơi Bâng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh một dòng sông xanh. Một vườn cây xanh hoa trái đêm hường. Thuyền này qua sông dòng họ mình mòn. Bâng lòng đi Xe dấu khó đưa giò bằng lòng đi em bên mái tranh nghèo về đây người quê chỉ có tấm lòng có chia xuồng, ba la đe yêu em. Xíu, nhỏ xíu Anh tương khi sống sống với ai truyền chăm năm ăn tình cây và đất cây bám rễ sâu đất nôm tràn tận đáy lòng những con đường trải dài bóng mát những con đường trải ngọn cây xanh ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạnh sống cho đời Trời sẽ xuyên đến khiến anh gặp em cho nửa đời kênh thành mộng ước của ngày xanh rồi mãi đây anh là đất nên ra cây vinh phúc trời biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng bận vần cây đất ngừng ngừng hơi thở cây thiếu đất cây sống sống với ai truyền trăm năm an cây và đất cây bám rễ sâu đất nôm trần tận lòng những con đường trải dài bóng mát những con đường trải ngọn cây xanh ôi đẹp làm sao tình cây và đất Dem đến môi xinh mình sống cho đời. Trời sẽ xuyên đến khiến anh gặp em cho nửa đời kết thành của ngày xanh. Rồi mãi đây anh là đất mềm là cây, vĩnh cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vĩnh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vinh Sen qua ba mãi chành ngọt ngào sương hương vương mãi sóng xanh những hình mặt mà là nghĩa tình đơn quê tôi vẫn đẹp đẹp mối tình nơi thơ Chiều làng quê xanh xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già ngồi trông che đùa sớm dưới, run môi cười như thuở còn đôi mươi. Em mới hoan hò con, chín sông con đỏ ngàng qua nơi khoảng ngõ. Em về chấm nó, miền nhà thóc lúa vườn vườn cá mến xưa. Em mới hoàn họ hoan, lúa chín tô mồ hôi bao ê chề, mùa đêm bóng, soi ngàn lối sống rật nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai Nên hội nhộn vui diễn thắm gái trai, tiếng hò trời với kỳ trăng lạ nơi, đêm quê xôn xao bao tiếng chảy buông Hàng dừa cao in mơ soi bóng sông, mong ngày mai xây xưa những ngỡ mong, cái miền sông ngương ảnh trai miền thương lồng, hay ta ương thề say thắm cái duyên quê. Khoan họ khoan Trên sông con đỏ ngang Khoan nơi khoan họ Em về chăm lo Việc nhà thốc lúa vương vườn Cảm nên xưa Em ơi khoan họ khoan Lúa chín tô mồ hôi Bao ê ê Tới mùa đơm bông Khơi ngàn lối sông Gạch nhanh ta gánh về Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhộn vui duyên thắm gái trai tiếng hò trời với kỳ chăng ngã la lời đêm quê xôn xao tiếng chảy buông lơi Dòng xưa cao hin mơ soi bóng sông, mong ngày mai xây xưa những ước mong. Cái miền sông hương anh trai miền Trường Long, hay ta ước xây thắm tình duyên quê. Hay ta ước thề xây tình duyên quê. Hai ta ương về xây tấm tình duyên quê Hai ta ương về xây tấm tình duyên quê Trên đêm sương sáng trời vai tôi ướt lạnh mềm chim muông buồn dú nhúng bay về đâu ngẩn ngơ lũ vườn gọi nhau nào những khi ôm sếp súng tay đâm mắt theo bao lâu chờ dài đời trốn xa buồn thương mẹ khoảng em còn thiếu sắp nhanh đến cửa sướng mai biệt na bây giờ con ngồi hố nhỏ sợ hè một khi con về quê ngoài xưa để mẹ nhắn lời tha đường làm khu năm nào khi con còn bé nhỏ theo về đến trường giờ đây con đường xưa con đó tóc gió thu buồn Bận hành cuốn nên chẳng có thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ may, để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp túi ra đi, đứa thân nghe tin chẳng về. Xin có em cầu cho đời anh đã mềm trên cứng đến mẹ con tương lai. Na bây giờ con ngồi hố nhỏ dưới hè mưa thề một khi con về quê ngoài xưa để mẹ nhắn những lời tha Trường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến thường. giờ đây con đường xưa con đó tốc liêu vẫn gió thoảng Mình lành buồn đen chẳng có thâm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Đồng em còn có tơ mướn cỏ mây để anh nối truyền ngày mai. Xin bàn bè anh theo lượt túi ra đi, dầm đứa thân nghe tim chẳng chờ về. Xin có em nhìn cho trời anh. Đám biển chân cứng đêm mẹ con tương lai Xin có em cầu cho đời anh đám biển chân cứng mẹ con tương lai Đàn châu trầm ngoài đế vẫn đi theo lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ và một dòng đó đứ Mô cho càn Đụng trong đúng trong nhục vĩnh hơi ngừa Đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Vầng trăng non ngỡ ngàng theo tôi đi chân chân. Cây đèn đi chỗ hoa, chuyến đò bên em ăn rằng đến duyên, em lấy chồng năm ấy. Tại nơi đó đứng như bè du hồn tôi điều buồn và điều thương sao chảy lòng đến thế sống làm việc gì mơ cho gần như tiếng quê hương cháu tôi sống làm việc gì mơ cho gần Mãi ơi, đụng trong câu hát cay lòng Hát lại dòng đó đưa Như mẹ ru hồn tôi Điều buồn và điều thương Sao cay lòng đến thế Sống lam biết khi mô to gàn Nhưng tình quê hương trong tôi sống làm biết gì mô cho cần người ơi đục trong câu hát chảy lòng Chuyển giấc diều dạo. Như giấy mưa dạo. Chuyển về phương đông. Đánh đàn hảo ơi, nửa đêm mái hát lên con vòi ná. Dừng chân xuống trên giặc đứng Sẽ u sẽ u lưu phạm, Dây thơ dạo chỉ muốn thiên Xe u xe u lưu phạm Đưa cung đàn về nơi bến xưa Đường dù sao bướm Xin đó đường phủ nghĩa tào khang Đêm luôn trong tình nhạc Ngày mỏi mòn như đá dòng phu Dòng phu dòng luống trong tình tràn Hey, how are we going? Hãy hào cho một Ghiền trăng Gõ Đó đừng phủ nghĩa tạo hóa đêm luôn trong tâm bạn ngày mỏi mòn như đá giống giọng phu vọng luôn trong tâm sẽ u sẽ uparam sẽ thơ đang buông tiếng thơ sẽ u sẽ uparam sẽ trường đàn tìm buông tiếng ca lời ai ca Giờ nước mặn màng đêm gần nào chợt thương nhớ ai Ngày ấy xa đi con sông buồn tìm một giận chơi Bao nhiêu ngày có nhớ chàng ơi Cửa ấy thân xuống nào trộn nhớ Vì ơi tỏ nhớ chàng ngời Tu ấy thân xuống chẳng gần nào đón ngời tin ấy thân xuống con trong vườn tim bừng trăng Giờ tóc pha sương khoang nào Chai miet mai xin loi ru mai mai dung pai loi ai ru ro hieu hieu dần về mỗi nhó giọt tràn trên trên đồng sâu hay trên ruộng lúa xanh xanh tắm mắt nếm thơ xin đã ta lời ca múa chân chi lời ca múa nắng hạ vàng dưới vú bờ vai lời ai ru gió hiu hiu bu Lời ca đá xua bao tàn Lời ca đã xuân phu phàng Nắng hạ vàng đứng đứng mây trắng Ôi mây trắng tóc nghiêng nghiêng Xin đã tà Ngày nào súng phải thèn thung Ngày nào súng phải lành lùng Xin lời dù mãi mãi đừng phai Lời ai ru gió hiu hiu tung phai lành lùng xin lời ru mãi mãi đừng phai lời ai ru gió hiu yêu bu sang sông cao gói niềm chảy mau Quê hương ơi ấm mãi đời tôi một đời mơ Thương quá là thương tuổi thơ nào đắng vui buồn À ơi con nước lớn chảy xuôi đưa con thuyền chào Chào niềm chiều với ánh ngân câu hò. hò. ơi! Gió đưa gió đầy về dãy anh công, về sông ngan cá, về sông ngan cá, về đồng và ẩn Từ lúc trao đời chân quen đất mẹ sớm trưa chiều hè là mình sao đêm sang càng cao có niềm chảy máu Quê hương ơi tiếng gọi mời thương những ngày xa buồn trong cõi đời ta như bên đồng bóng quê Cáu con nhịp chai một người tiên một người ấy đi đem tựa bài thơ nỡữa đêm sương nở tận tâm hồn chuyện một mình tôi chém dòng tấm tình tặng người chưa biết một lần vì giây phút ấy tôi tình cờ nhiều rằng tình yêu đẹp nhìn đời là tình yêu khi cô đơn Ba chuyến một đêm qua bờ vai một mình áo xà đường tuyết buổi hồi người trai hướng đêm sâu xấu tùy nhiều đầu về con tìm nhau lối về ngó em còn chờ in dấu chần Điềm thương mến đó bây giờ bao ngàn đời dù gió thua rạt còn đẹp như khi quen nhau Ai lớn lên không từng hề hờ không từng yêu thương Nhưng có mày người tìm được một tí nhiêu ngất ngưa mênh những người chưa quen một người ở lại đêm chăm gối mộng yêu ai anh băng sông dài cho đem lòng trai một người tìm vui mãi tận trời nào xa lại hồn đồng một người chợt nghe gió giữa mây mông rốn vào trong lòng và một mình tôi em rống tấm tình tặng người chưa biết một lần vì trong phút ấy tôi tình cờ kỳ tâm giờ đã gặp một nụ hoa nở về đi Anh lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu đương. Nhưng có mày, người tìm được một tình yêu ngất ngây. những người chưa quen, một người ở lại đêm trắng gối mỏng. Em ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai Một người tìm vui mãi tận trời nào giá lành hồn đi Một người chờn nghe gió giữa mây mông sót vào trong lòng Và một mình tôi Em sống tấm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì tầm giờ đã gặp đường một nụ hoa nở về đêm. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì tầm giờ đã gặp đường một nụ hoa nở về đêm. Ta đứng nơi đây gió lành lòng mang nỗi nhớ Mẹ cha chưa con ngồi đếm lá rơi Đến bao nhiêu lá mà con chưa về Ngày xưa con bé ngây thơ Mẹ hay yêu yếm bên con em con ngai thảng lòng đầy nỗi sầu nhớ bao lá thu rơi mà con chưa về chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai nghe trong mắt lệ tháng tuôn trào xưa con bé ngây thơ Mà nay con đã ra đi Mẹ già chưa mong con về Eta Con tuôn chào, ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã ra đi. Mẹ già chưa mong con về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã ra đi. Mẹ già chưa mong con về.